Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nói gia đình của chú Minh nghe Kể từ ngày mà chú chết rồi đó Bây giờ thêm hai người con chết trẻ nữa Người ta nói xuống dưới đoàn tụ với nhau Rồi căn nhà ấy cũng đã được bán cho người khác Rồi họ mới đi mua một căn nhà khác Cũng không có xa lắm Ở cách tôi một con hẻm Phải nói thời gian quá nhiều đổi thay luôn Sau khi mà qua bên nhà mới ở hơn 10 năm Thì vợ chú Minh cũng mất, mà cái này mất là vì bệnh già. Hiện tại thì gia đình chú ấy còn lại, hai anh em ở đây, họ cũng đã có vợ, có con, và con họ nay đã lớn rồi, cũng đã lấy chồng rồi. Còn đứa em gái út thì nay đã định cư ở nước ngoài. Riêng chỉ duy nhất một điều, cho tới giờ, gia đình của chú Minh vẫn còn bán thịt heo. Câu chuyện sau đây nó liên quan đến những cái hủ hủ đựng tro cốt ở trong chùa và câu chuyện này xảy ra ở bên hẻm của bà nội tôi thì từ nhà tôi mà qua qua bên nhà bà nội chỉ cần đi tắt ngang con hẻm nhỏ rồi rẽ trái đi vài căn nhà là ra tới đường lớn băng qua đường đi vào con hẻm đi thêm mấy căn nhà phía bên tay phải thì sẽ gặp ngay cái chùa Bủ Đà ai mà có người thân để hủ cốt bên chùa thường thường hay à, vào giao thừa hay là ba ngày Tết sẽ qua đó để mà thăm viếng. Cách đây cũng không lâu lắm thì có một nhỏ mai nhỏ đó bên hẻm nhà nội tôi nó đi vô chùa để thăm viếng người thân, không biết ngang tay chân nó tái mái hay là nó hiếu kỳ cái gì đó, nó lại mở hũ cốt của người ta rồi nó nhìn vô trong đó. Phải nói ngày đó đó cái chùa Bửu Đà chưa có xây cất lại giống như bây giờ, cốt á. Thì vẫn được thờ một nơi, nhưng mà không có bỏ vào trong tủ kiến đàng hoàng. Cho nên nó mới mở ra để mà xem được. Chứ bây giờ bỏ tủ kiến đóng lại thì đâu có dễ dàng gì mở ra. Ta nói nghe, hãy vô chùa hay là lên nghĩa trang. Nếu có lỡ nhìn thấy ai đẹp hay chết trẻ, đừng làm ơn làm phước, đừng có khen, đừng có tiếc. Rồi lỡ lời nói gỡ thì trước sau gì cũng bị mấy người quất mặt ấy về phá Rồi sau vụ nhỏ mai mở hú cốt nhìn vào. Thì kể từ cái ngày hôm đó trở đi nó giống như người mất hồn vậy. Nó cứ ngây ngây dại dại rồi nó hay nói nhảm một mình. Tên đó nó bỏ nhà nó đi lang thang. Vậy đó, đi thì đi. Nhưng mà đến khi mà nhớ sực cũng quay đường về nhà được. Rồi người ta thấy nó thường hay ra ngồi ở nhà mặt tiền của người ta. Gần cái con hẻm đó, nó không ngồi nhà nó mà ngồi nhà người ta. Nó ngồi đó nó hút thuốc. Nó nhả khói, hút liên tục Rồi Không biết nó kiếm đâu ra thuốc được mà nó hút Mặc dầu nó từ trước giờ nó đâu có biết hút thuốc Nó là con gái mà Cho nên Người ta nói rằng Cái hũ cốt mà nó mở ra đó Cái người trong đó nhập nó Nhưng mà hiện giờ người ta cũng chưa biết là Con trai hay con gái Già hay trẻ Rồi cái ngày mà lúc đó nhà nước còn cho đốt pháo thì không biết con mai ở đâu mà nó có tiền nó biết cái chỗ bán pháo nữa rồi nó đi mua pháo bông nó đốt nó đốt mà nó chĩa thẳng vô nhà người ta người ta thấy giờ, sợ cháy nhà nên mới không, không cho nó đốt ở nhà người ta rồi về mét với, với nhà nó để đem nó về bệnh của nó tôi nói ngày càng nặng cho nên người nhà phải đưa nó đi bệnh viện biên hòa Khi gia đình lên thăm nó ở bệnh viện Biên Hòa, lúc nó tỉnh thì nó nói, nó nói là nhớ hôm đó nó có qua chùa, nó có mở nắp hũ cốt của ai đó cũng để gần người nhà của nó. Rồi khi mà nó ngay ngay dạy dạy nó chẳng biết gì, thì hỏi cái gì nó cũng không nói được. Lúc đó gia đình bán tính bán nghi, nghĩ là chắc nó mở hũ cốt nên nó mới bị người trong hũ cốt đó hành, thành ra mới xảy ra tình trạng như vậy. Rồi sau một thời gian cho nó ở trên đó, gia đình đem nó về, sau đó có mua trái cây nhang đèn rồi đưa nó qua chùa Bủ Đà, nơi mà để người thân của nó, rồi lúc đó thành tâm khấn vái với những cái tro cốt để trên đó. Thì sau lần đó nó từ từ nó khỏe lại, và bây giờ nó trở về cuộc sống bình thường cho đến tận bây giờ. Còn đây là câu chuyện mà có liên quan đến à, cái cây mít. Ở trong hẻm, thì cái con hẻm nhà nội tôi, phải nói nó cũng khá dài. Từ đường mà đi vào, hơn nửa hẻm. Nghe